các bạn đang nghe tại đọc không phải là người rồi mà là những thứ người ta gọi là ma quả đúng như vậy luôn khi về đến nhà ba xem lại mấy cái ở trên thùng xe phía trước nó có cái nước dính trên đó mà nó nhầy cái đoạn sông này đó nó thường hay có xác của những người chết đuối vạt vào đây và con nhớ năm con học lớp bảy cũng có một cái xác chết người đàn ông chết đuối rồi trôi dạt vô cái chỗ này con có đi xem mà lúc đó con thấy cái chân người chết nó nó xanh lè người thì phình to ra con sợ quá nên con chạy về luôn không dám xem tiếp còn đây là câu chuyện thứ 7 mà câu chuyện chính bản thân con trải nghiệm mà coi như bị bà sáu bà rủ đi chơi con á phải nói là người nặng bóng dí lắm Cho nên con không bao giờ thấy được ma quỷ gì hết Nhưng con có cảm nhận được là có cái gì đó Đây là cái câu chuyện mà năm con còn học lớp 3 nè Lúc đó thì bà sáu của con là em của bà nội Ở kế bên nhà con thôi Nhưng mà bà bệnh ung thư Đã lâu rồi cho nên bà qua đời Phải nói con còn nhớ đó là lần đầu tiên mà Trong cái cuộc đời của con, con biết thế nào là giữa cái chết và sự sống. Và thế nào là cái nỗi mất mát một cái người thân. Con nhớ khi mà bà Sáu mất, con khóc nhiều lắm. Tại vì trong trái tim đơn thuần của một một thằng bé, mà lần đầu tiên biết mất đi một người thân, con không có chịu nổi. Con khóc nhiều lắm. Rồi con khóc mệt quá, rồi con lăn ra con ngủ luôn ở dưới cái đít thòm cái cái hòm của bà sáu á, rồi con vẫn còn nhớ trong cái đám ma của bà sáu, con nhớ tới hai bài hát, mà trong đó có cái câu là à, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, rồi có cái bài hát là quê hương à, gì đó như chuối ba hương, à, như xôi nếp mật như đường mía lao. con cũng không hiểu sao một cái lúc đó là đứa bé chỉ học lớp ba. Nhưng con lại rất hiểu rõ những cái ca từ ở trong hai bài hát đó và rất là ấn tượng luôn và con nhớ rất lâu cho tới sau này. Sau khi chôn cất bà Sáu con xong, thì cái đi văn mà bà Sáu nằm khi bệnh và mất đã được đem bỏ xuống sông ở trước nhà con. Rồi có buổi tối con ngủ, con nằm mơ con thấy bà Sáu, bà đi từ dưới sông trước nhà con lên và bà kêu con đi chơi với bà. Bà nói đi theo bà đi ở dưới đó rất là vui Nhưng mà lúc đó trong giấc mơ con biết là bà Sáu đã mất rồi con, con không có dám đi Con bỏ con chạy trốn luôn Và khi con chạy con thấy mẹ con Con mới nằm núp ở sau lưng mẹ đó Rồi dặn mẹ không có nói con ở đâu nghe Rồi khi đó thì bà Sáu bà có gặp mẹ bà hỏi Thì mẹ nói là không có thấy đâu hết Vậy thôi rồi bà Sáu bà đi xuống sông và biến mất luôn ở đó Và kể từ ngày đó về sau này thì không có một giấc mơ nào hay là con thấy được bà Sáu lần nào nữa. Phải nói là coi như con nghĩ thôi giống như con đã tự cứu bản thân mình. Con có kể lại thì mẹ nói là ai biểu trong lúc mà đám ma bà Sáu mày khóc rồi mày còn nói sao bà Sáu bỏ con đi không ở lại chơi với con rồi mày còn làm với đích hòm của bà ngủ nữa thì bây giờ bà lợi bà rủ mày đi chơi là phải rồi. nếu cái câu chuyện thứ bảy là cái câu chuyện mà nói về à, con đã tự cứu con tại vì mình mình biết bà mất mình không có muốn đi còn dặn mẹ đừng nói mà trốn nữa thì coi như tự mình cứu được mình nhưng cái câu chuyện này thì coi như là mình được người ta cứu chứ không phải là mình tự cứu mình nữa và cái cái người cứu đó phải là người cõi âm con nhớ năm đó con học lớp hai thì Cậu mợ hai của con có nuôi tôm ở bên phía cần giờ Cái ngày hôm đó là cái ngày mà cậu mợ tháo tôm ra để cân bán cho người ta. Ngày đó vui lắm. Cho nên ba mẹ mới chở ba chị em con đi về bên đó chơi. Coi người ta cân bán tôm. Rồi lúc đó thì tôm nhiều lắm, ăn đã luôn. mệt nghĩ. Khi mà trưa thì người lớn ngủ hết rồi. Ba chị em con. Rồi rủ thêm hai anh em con cậu hai đi tắm xong năm đứa phải nói con được sinh ra và lớn lên gần sông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net